Khi nhìn thấy một anh bạn mặc áo phong, bóng bầu dục kẻ sọc với cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên, dáng hình của tâm tưởng. Bức ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh Polaroid cổ lỗ sĩ vào năm 1959 tại một ngôi nhà thuộc phía bắc Hanover Park, bang Illinois đã bị phá sập từ lâu. Không có gì đáng nói với bé gái đang trầm ngâm suy tư bên thềm tam cấp. Tuy nhiên, điều không ai giải thích nổi là vật thể gì nửa trong nửa độc đang di chuyển dọc cầu thang kia. Như thể vùng khói hư ảo ấy đang tuôn ra từ cơ thể bé gái, mà theo trí tưởng tượng phong phú của một số người thì nó xuất phát từ sâu bên trong tâm khảm cô, một sự hiện hình của ý nghĩ, hay nói cách khác là ngoại chất linh hồn đi ra từ một cơ thể đang tồn tại. Phức hình này được xếp vào thể loại ảnh tâm linh. Lửa trời, đó là một chiều chủ nhật Nắng ấm vào tháng 7 năm 1980 tại Three Valley Gap. Cách thị trấn Riverstock, British Columbia, Canada 12 dặm về phía tây, bức ảnh chụp hai chị em gái đang dừng chân tại một khách sạn bên đường, vách đá dựng thẳng đứng sau lưng. Nhưng vì sao dãy núi lại bị cắt ngoạc một cách kỳ lạ đến vậy? Và những ánh sáng đang vần vũ trên bầu trời kia là cái gì? Khó đổ lỗi cho thiết bị chụp bởi đó là loại máy thuộc loại hiện đại nhất lúc bấy giờ. Mỹ ảnh Banda sử dụng phim trắng cuộn cỡ 120. Bóng ma khoác áo lính. Một người đi viếng mộ tại nghĩa trang Liên bang nằm gần biệt thự Can Ten ở Franklin, bằng Tennessee, chụp lại khung cảnh này một cách rất tình cờ. Thoạt nhìn qua tưởng như không có điều gì bất thường hết, tuy nhiên, nếu soi kỹ lên góc trên cùng bên phải của bức ảnh, lảng vảng sau những hàng cây là bóng dáng của một quân nhân. Nhìn kỹ hơn nữa, thì rõ là trang phục của quân đội liên bang. Ma ở Gettysburg. Bức ảnh do cô Chris Payne từ thị trấn Woodridge, bang New Jersey chụp trong lần tham quan thực địa chiến trường Gettysburg năm 1988 bằng chiếc máy ảnh Instamatic 110 có sử dụng ánh sáng flash trong thời điểm chạng vạng tối. Ngay cạnh cô em Terry Payne, người phụ nữ trong ảnh, phía bên bánh xe kia của khẩu súng thần công là một đám bụi leo lét nửa xanh nửa trắng kỳ lạ. Tất nhiên vào lúc chụp cả hai chị em không nhìn thấy gì vật này. Thêm nữa, đám bụi cũng tuyệt nhiên không xuất hiện trên bất kỳ tấm ảnh khác trong cuộn phim chụp cùng thời điểm bây giờ. Có người còn nói rằng họ nhìn thấy lờ mờ một khuôn mặt ẩn trong làn sương hư ảo. Một quả cầu bí hiểm ở nghĩa địa. Chưa ai giải thích vì sao lại có quả cầu trôi lơ lửng trong đêm tối giữa nghĩa địa. Mount và ở Bắc bang Illinois. Bức ảnh được một người tên là Joel Kaczmarek chụp vào đêm hè tháng 6 năm 1998 bằng máy Polaroid. Giấc ngủ biến hắn ta thành quỷ dữ. Gần chục năm nay, chưa bao giờ vợ chồng nhà Rogers có một giấc ngủ thật an bình. Mỗi mỗi lần nhắm mắt và chìm vào cơn mộng mị, Ông chồng Derek vốn hiền lành điềm tĩnh là thế Bỗng thoát biến thành Kẻ côn đồ hung dữ như quái vật Thá hoại nhà cửa, đánh đập vợ con Thậm chí còn sát thương chính mình Và như thường lệ mỗi sáng tỉnh dậy Derek Roger chẳng nhớ mảy may Về cuộc bạo hành đã diễn ra đêm qua Căn bệnh lạ bất ngờ ập đến Với ông Derek vào một đêm năm 1998 Kể từ đó cho đến nay Tuần nào cũng thấy ông nhập viện cấp cứu Hai đến ba lần Với đủ các chấn thương, vỡ mũi gáy sưng sườn đập đầu chảy máu. Bà vợ Linda của ông cái chuột năm nay chỉ còn biết ôm gối sang phòng khác. Chứng rối loạn giấc ngủ điên cuồng của Dr. Grocker là trường hợp duy nhất ở anh và có lẽ cũng là duy nhất trên thế giới. Điều thú vị là nó rất giống câu chuyện được miêu tả trong tác phẩm Doctor Jekyll and Mr. Hyde của nhà văn Robert Louis Stevenson, người Scotland, một trong những tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng nhất thế kỷ 19. Nói về căn bệnh kỳ lạ đã biến tiến sĩ Jekyll thành ác quỷ Mr Hyde trong những cơn mộng du. Tôi không phải là tên côn đồ hung bạo, tôi không có thói quen chửi thề, nguyền rủa, càng không đánh đập ai, chứ đừng nói vợ con mình. Vì thế mà chính bản thân tôi cũng không thể tin là mình đã làm những việc kinh hoàng đó khi chìm trong giấc ngủ. Rất may trường hợp của ông Rourke đã được các bác sĩ tại bệnh viện Papworth ở Cambridge có cách xử lý kịp thời. Sau 6 phương pháp điều trị kém hiệu quả Hiện ông Rorschach đang nghiên trì với phương thuốc thứ 7 với chi phí ước tính 13.000 bảng mỗi năm, một hỗn hợp chất gây ngủ đặc biệt có khả năng cắt đứt các mạch nối giữa trung khu não và cơ bắp cơ thể. Những bí ẩn không thể giải thích. Kim tự tháp đã được xây như thế nào? Vụ người ngoài hành tinh ở Roswell nên được hiểu ra sao? Điều gì xảy ra sau khi chúng ta chết? Đó là những ẩn số mà nhân loại mãi mãi không tìm ra lời giải đáp. Vì sao vậy? Kim tự tháp được xây dựng như thế nào? Những công trình hùng vĩ ở Giza là biểu tượng bất tử cho tài năng kiến trúc phi thường của người Ai Cập cổ đại. Không ai biết chúng được xây dựng như thế nào, bằng công cụ gì, cũng không thể tìm thấy bất cứ dấu tích nào tiết lộ trong tất thảy những tài liệu bức hình còn sót lại từ hàng nghìn năm trước. Màn sương bí ẩn càng thêm đặc quánh bởi hàng trăm truyền thuyết hư thực không rõ đúng sai. Những người theo suy luận truyền thống cho rằng kim tự tháp là công trình được xây dựng rầm rả qua nhiều thập kỷ, tằn mồ hôi công sức của hàng triệu triệu nô lệ thời cổ đại, nghe có vẻ thuyết phục, nhưng trên thực tế, giả thuyết này không có chứng cứ rõ ràng. Người thì phản đối, dù có nhiều người đến đâu cũng không thể nâng được những tảng đá nặng hàng tấn lên một độ cao như thế rồi đặt chúng vào vị trí chính xác và vừa vặn tuyệt đối đến vậy người Ai Cập cổ chắc hẳn phải nắm trong tay một bí mật công nghệ nào đó mà có lẽ tới nay nó đã thất truyền trong lịch sử. Có thể là một thiết bị kháng trọng lực để thôi miên những tảng đá khổng lồ bay lên, cũng có thể họ đã được người ngoài hành tinh giúp sức. Một giả thuyết khác mới xuất hiện gần đây cho rằng những phiến đá vuông vức đến lạ kỳ được trả vào vị trí vừa khít là nhờ sử dụng một công cụ đặc biệt làm bằng bê tông đá vôi. UFO xuất hiện ở Roswell Tháng 6 năm 1947, một vật thể lạ rơi trút đầu xuống trang trại của nông dân William Mack Brazil ở ngoại ô Corona, New Mexico. Chính xác nó là cái gì cho đến nay người ta vẫn chưa thể khẳng định. Những nhà nghiên cứu UFO thì cho rằng chắc hẳn đó là mảnh vụn rơi ra từ đĩa bay, còn lực lượng quân sự Mỹ thì ra sức đưa ra lời bác bỏ nhằm hạ nhiệt cơn sốt UFO của dư tình. Có trời mà biết được vì sao họ làm thế. Cho đến nay Roswell vẫn được coi là sự kiện UFO chấn động nhất mọi thời đại. Dù chính quyền Mỹ có cố gắng che đậy đến cỡ nào thì cũng không thể bác bỏ sự thật rằng chắc chắn đã có một vật thể lạ rơi xuống trang trại Mack Brazel mùa hè năm 1847. Và rằng quân đội Mỹ dưới sự chỉ đạo của Thiếu tá Jesse Marcel thuộc lực lượng không quân Roswell chắc chắn đã mò tới đây để xóa sạch dấu vết. Một sự thật bị che đậy. Vậy thì có gì mà thiên hạ đồn đại, nó là UFO? Xin thưa, đó là lời tuyên bố ban đầu của chính quân đội Mỹ trong thông cáo báo chí ngày 8 tháng 7 năm 1947. Quân đội tuyên bố: "Những nghi hoặc xung quanh sự tồn tại của đĩa bay đã chính thức trở thành sự thật ngày hôm nay, khi văn phòng tình báo thuộc căn cứ không quân số 8 ở Roswell thu hồi một mảnh vỡ nhờ sự hợp tác đặc lực từ một nông dân địa phương và cảnh sát trưởng hạt Travis." Tuy nhiên ngay sau đó, quân đội vội vàng đính chính lại thông tin sai lệch này. Đồng thời quả quyết, đó chỉ là một quả khí cầu đo thời tiết không hơn. Sau đó đến giữa những năm 1990, họ lại khẳng định nó là mảnh vỡ từ Project Mogul, một thiết bị tuyệt mật nhằm dò tìm các chương trình thử vũ khí hạt nhân của Liên Xô. Những tuyên bố đó không thuyết phục nổi những nhà nghiên cứu UFO kỳ cựu như Stanton Friedman Ông và đồng nghiệp đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với chủ trang trại Mark Brazil và những người trong gia đình cũng như cư dân quanh vùng ở Roswell, rốt cuộc đi đến kết luận không chỉ có đĩa bay rơi xuống đây mà cả người ngoài hành tinh cũng xuất hiện, một trong số đó rất có thể vẫn còn sống. Cuộc thí nghiệm ở Philadelphia. Thí nghiệm được tiến sĩ Franklin Reno thực hiện dựa trên lý thuyết Vùng hợp nhất của Einstein, hiểu một cách ngắn gọn, lý thuyết bức xạ điện từ và trọng lực, nếu được triển khai cùng với một số thiết bị đặc biệt và năng lượng cần thiết, có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh và làm cho vật thể trở thành vô hình. Trong bối cảnh Thế chiến thứ 2 lúc đó, dễ hiểu vì sao lực lượng Hải quân Mỹ lại tỏ ra ủng hộ nhiệt tình đến vậy. Họ đề nghị cung cấp tàu khu trục USS Elbring cho cái gọi là dự án cầu vòng những bước thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào tháng 7 năm 1943 và đạt thành công đáng kể. Nhân chứng nói rằng họ chỉ còn nhìn thấy chiếc hạm Elrind như một chú ếch màu xanh. Tuy nhiên thủy thủ đoàn lại than phiền dữ dội về cảm giác nôn mửa kinh hoàng chưa từng có, buộc ban chỉ huy lực lượng hải quân phải ra lệnh tạm dừng. Thí nghiệm chính thức được tiến hành vào ngày 28 tháng 10 năm đó trên vùng biển Philadelphia, bang Pennsylvania. Lần này Enric không chỉ vô hình trước mắt nhân chứng mà còn biến mất không dấu vết trong tầm kiểm soát của Sấm Dada. Lạ lùng hơn, ngay cùng thời điểm đó, căn cứ hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia, nằm cách xa hơn 320 km báo cáo đã nhìn thấy Enric ngoài khơi đến vài phút sau đó thì mất tầm. Đó cũng là lúc Enric tái xuất hiện trên biển Philadelphia, chấn động tâm lý để lại cho các thủy thủ trên chiến hạm Enric mới thật nặng nề. Sau thí nghiệm phần lớn những binh sĩ này ốm thập tử nhất sinh, không ít kẻ rơi vào trạng thái hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt, chưa kể một số trường hợp được ghi nhận mất tích không dấu vết. Cuối hốt, quân chức Hải quân Mỹ ra lệnh ngừng lại thí nghiệm ngay lập tức. Lần lượt sau đó, những thủy thủ còn may mắn sống sót bị đào thải ra khỏi quân đội. Có người nói họ còn bị tẩy não để quên đi mọi chi tiết về cuộc thí nghiệm kinh hoàng trên biển Philadelphia. quái vật trên không trung. Truyền thuyết về những quái vật giống như những con chim lửa khổng lồ, những con rắn rồng có khả năng vừa bay lượn vừa phun lửa phi phi được ghi nhận từ thời La Mã cổ đại. Tưởng chừng như đó chỉ là những câu chuyện theo dệt, nhưng gần đây người ta phát hiện ra nhiều bằng chứng cho thấy có thể những loài quái vật biết bay đó là có thật. Vào tháng 9 năm 1891, tại Cranwolf, Sway, Mỹ, Như người đã tận mắt nhìn thấy một con rắn lửa dài hơn chục mét bay lượn trên bầu trời quảng trường trung tâm thành phố, mắt rắn đỏ rực và sức nóng từ hơi thở của nó tỏa ra ở phạm vi lớn. Những sinh vật tương tự được nhìn thấy trên bầu trời bang Indiana vào thập niên 1960-1970. Có nhiều nhân chứng xác nhận, chính loài quái vật này đã gây ra hàng loạt vụ cháy rừng tại Trung Mỹ khoảng chục năm sau đó. Thậm chí, chúng được cho là nguyên nhân của vụ tai nạn máy bay bí hiểm nhất trong lịch sử hàng không Mỹ năm 1939 làm 12 quân nhân tử nạn vì những vết bỏng kỳ lạ trên cơ thể. Phát hiện mới về quái vật hồ Loch Ness. Mới đây người ta đã phát hiện ở khu vực hồ Loch Ness những đốt xương sống hóa thạch của một loài khổng lồ. Kết quả kiểm tra cho thấy đó là xương của loài khủng long Plesiosaur dài gần 11 m, sóng cách đây 150 triệu năm. Tuy chưa tìm ra sự liên hệ giữa hóa thạch đó với quái vật Nessie, nhưng đã có những giả thuyết táo bạo cho rằng tuy loài khủng long đã tuyệt chủng, nhưng biết đâu đó, ở điều kiện đặc biệt của hồ Loch Ness đã tồn tại một chi nhánh nào đó có khả năng thích nghi môi trường và hậu duệ của nó chính là quái vật Nessie. Để làm rõ hơn, các nhà khoa học đã đặt các máy quay giám sát hồ 24 giờ liên tục và nhiều nhóm thợ lặn thường xuyên sục sạo khắp lòng hồ nhằm tìm sinh vật kỳ lạ trên. Tuy nhiên, quái vật vẫn bạc vô âm tính, hầu hết chuyên gia nói rằng bằng chứng về Nessie không có sức thuyết phục và đó chỉ là ảo giác hoặc giả mạo nhằm dựng nên những chuyện giật gân. Các nhà khoa học cũng lý giải rằng ở dưới vùng biển sâu có thể có những loài sinh vật hình dạng đặc biệt do phải thích nghi trong điều kiện sống khắc nghiệt. Tuy nhiên, chúng chỉ là những loài cá mập hay mực khổng lồ Nhưng do tác động của khúc xạ ánh sáng và trạng thái thần kinh căng thẳng của những người đi biển lâu ngày, họ tưởng rằng mình đã gặp những loài thủy quái kinh dị. Nhưng có nhiều điều mà các nhà khoa học muốn phủ nhận, quái vật vẫn chưa lý giải được. Xác của những quái vật dưới nước, vết chân khổng lồ trong rừng sâu hay những quái vật biết bay. Có giả thuyết cho rằng chúng không chỉ liên quan đến những loài cổ thú tồn tại trong quá khứ, mà thậm chí đó có thể là những sinh vật cảnh của người ngoài hành tinh nơi thả vào trái đất. Dù sao thì tự nhiên vẫn luôn ẩn chứa những bí mật và những câu chuyện về quái thú vẫn ngày càng dày lên theo thời gian mà chưa có lý giải nào là thỏa đáng. Những bí ẩn xung quanh sinh vật chân to. Một tấm ảnh, một bằng chứng hay một dấu vết không thể trở thành các yếu tố mang tính quyết định, người ta luôn cần đến bằng chứng cụ thể. Bộ xương hay chiếc sọ Những thứ mà hiện nay vẫn chưa phát hiện được Một ngày nào đó chúng ta sẽ phát hiện Sự tồn tại của người khỉ này Còn hiện tại sinh vật có tên gọi Bigfoot Vẫn còn là bí ẩn lớn Theo mô tả Đó là một sinh vật hai chân an tạp Sống về đêm Trong các cánh rừng trên núi hoặc nơi có nước Nó cao khoảng 2,2m Đến 3,75m Cân nặng khoảng 250-450kg Các mặt khác như sức khỏe, thính giác thì giác và khứu giác đều hơn hẳn con người. Tuy nhiên, nó có đặc tính vô hại, không hung hăng, nó được gọi là Bigfoot do những dấu chân của nó để lại trên mặt đất, dài đến 45 cm. Một tài liệu gây hoang mang nhất cho chúng ta chính là một cuốn phim về một con thú loại này đang đi lanh quanh trong một cánh rừng. Phim được quay năm 1967 bởi một người tên là Roger Patterson ở vùng Loughbrette, Bắc California. Nhiều nhà khoa học đã xét nghiệm cẩn thận cuốn phim và kết luận rằng đã không có bất cứ kỹ xảo nào được dùng để thực hiện cuốn phim. Sự tồn tại của Bigfoot chỉ thể hiện ở các dấu chân do nó để lại trên mặt đất và các dấu vết đã được các chuyên gia, nhất là nhà nhân chủng học Rowe S. Grant, tiến hành các nghiên cứu giải phẫu học và cơ học sinh vật. Tuy đã nỗ lực tìm kiếm, các nhà khoa học vẫn không phát hiện ra tâm tích của gã lạ mặt chân to vụ việc dần bị quên lãng. Sự trở lại của Bigfoot. Sau một thời gian yên ắng, sự kiện về Bigfoot lại nổi lên, nhất là tại Canada. Tháng 4 năm 2005, một người lái phà ở sông Manitoba của nước này đã quay phim một sinh vật lờ mờ to lớn đen thui di chuyển dọc theo bờ sông. Chưa biết chắc đó là con gì, Bigfoot hay gấu, nhưng nó cũng trở thành một đề tài bàn tán sôi động. 3 tháng sau, gần vùng Yukon Một cư dân Teslin tên là Trent Smart lại phát hiện một nhúm lông đen to sợi trong rừng nơi mà anh ta và dân địa phương từng nghe đồn có một con thú biết ẩn ta lớn. Họ tin rằng đó chính là con Sasquatch, một phiên bản Bigfoot dạng người, rậm lông và cao to của Canada. Phát hiện này liền được thông tin rộng rãi khắp Bắc Mỹ và vòng quanh thế giới và người ta thắc mắc không biết nhúm lông này có chứng minh được sự tồn tại của một sinh vật Bigfoot từng được tranh cãi gay gắt trong quá khứ hay không. Sau đó, mẫu lông được chuyển đến Đại học Alberta cho nhà di truyền học đời sống hoang dã David Connell phân tích ADN và xem đối chiếu với dữ liệu về các sinh vật trong khu vực. Chỉ đến ngày 28 tháng 7, một tuần sau xét nghiệm, cái kết quả mới được thông báo và người ta đã có được một số cơ sở đầu tiên trong nghiên cứu bằng chứng Bigfoot. Bigfoot bắt đầu hình thành trong tâm trí chúng ta từ năm 1959 với một bài báo thông tin về sự khám phá các dấu chân to lớn áp lực Califorg nha. Gần nửa thế kỷ sau, vấn đề về sự tồn tại của Bitfood lại được bàn tán trở lại qua các dấu chân được tìm thấy, các tấm ảnh được đăng tải. Nhưng sau năm năm nghiên cứu, sự thật sau khi công bố hóa ra thật buồn cười. Lông Bitfood trở thành lông của bò rừng Vision, gấu hay nai rừng tấm và máu Bitfood lại là một thứ gì truyền. Tại một cuộc họp báo, Kotman đã tiết lộ kết quả các phân tích ADN đối với mẫu lông được cho là của Bitfood. Nó hoàn toàn phù hợp với lồng của bò rừng Bijon. Loài bò rừng này rất phổ biến trong vùng. Tuy nhiên, kết quả này vẫn không làm nản lòng các nhân chứng và những người tin vào sự thùng tạo của Bigfoot. Hiện nay, tất cả những gì được coi là của Bigfoot đều giả mạo, không xác định hay xuất phát từ những con thú mà ai cũng biết. Bí ẩn Bigfoot vẫn còn đó, và cuộc tìm kiếm vẫn cứ tiếp tục. Lý giải về các quái vật huyền thoại Lý giải về các quái vật huyền thoại Thế giới có hơn 30 triệu loại động vật, mà khoa học chỉ mới khám phá được một phần nhỏ mà thôi. Vì vậy, huyền thoại về con thú có đầu và cánh đại bàng, nhưng mình suy tử, nhiều khả năng đó là loài khủng long bay vẫn còn hóa thạch đến ngày nay, hay loài cá quay chèo to lớn dễ bị lầm tưởng là rắn biển khổng lồ, còn loại mực ống vĩ đại là bị gán là quái vật đáy biển. Đó là ý kiến của tiến sĩ Angela Munner, viện bảo tàng lịch sử tự nhiên Anh. Khi bàn về những đồn đại về các loài sinh vật lạ lùng đã xuất hiện trên khắp thế giới, vậy đâu là sự thật? Rắn biển khổng lồ. Từ hàng trăm năm nay các thủy thủ đã kể nhiều câu chuyện về loài rắn biển khổng lồ. James Lockhart, tác giả cuốn sách Những bí ẩn của biển cả, loài rắn biển khổng lồ. Cho biết là vào năm 1875 và 1905 đã có hai báo cáo đáng tin cậy về loài thủy quái này. Trong hai báo cáo, đa số nhân chứng đều mô tả vẻ ngoài khá tương đồng, như là một sinh vật giống như rắn, đầu ngựa và sẫm màu phần trên, nhạt màu phần đuôi. Theo giáo sư Miller, thủy quái rắn biển khổng lồ thật ra là một con cá quay chèo, rất ít khi trồi lên mặt nước. Ngựa có sừng, có nhiều mô tả về loại ngựa này trên khắp thế giới, sớm nhất là từ năm 400 trước công nguyên, tuy nhiên kích thước và tính khí của con ngựa đặc biệt nói trên có đôi chỗ khác nhau, như sừng dài từ vài chục cm đến 1,2m. Có người cho rằng nó đáng yêu, số khác lại tránh né vì nó hung tợn. Mô tả chiếc sừng ở tráng, người ta thấy nó rất giống với chiếc răng độc nhất của kỳ lân biển, một loài động vật có vú sống ở biển. Và lại cách đây 10.000 năm, từng xuất hiện loài tê giác giống ngựa với tên gọi Elasmodarium rất có thể người xưa đã kết hợp hai con vật ấy lại với nhau để cho ra đời sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình là ngựa có sừng. Một khả năng khác, đó là loài linh dương trắng có từ thời trung cổ, cho dù loài linh dương này có hai sừng nhưng khi nhìn từ xa hay từ bên hông, trông nó chẳng khác nào chỉ duy nhất có một chiếc sừng dài. Thủy quái Kraken, một con thủy quái nguy hiểm được cho là đã xuất hiện ở ngoài khơi vùng biển của Na Uy và Iceland. Với các vòi dài hàng chục mét, nó đã quật ngã nhiều con tàu rồi lôi xuống đại dương. Chuyện là hư cấu dựa trên căn bản sự thật. Đó là những con mực ống phát triển đến mức khổng lồ, nhưng nó không nguy hiểm to lớn và khủng khiếp như lời kể. Giáo sư Milner giải thích, dù ít gặp chúng trồi lên mặt nước, nhưng mực ống khổng lồ là có thật. Con lớn nhất từng được ghi nhận có chiều dài 27 mét, nhưng nhiều con còn lớn hơn. Người ta từng phát hiện những miếng thịt mực ống khổng lồ trong dạ dày cá nhà Táng. Con vật nửa đại bàng nửa sư tử, huyền thoại bắt nguồn từ vùng Trung Á khoảng 500 năm trước công nguyên. Vươn lên từ lòng đất giống như một con đại bàng, nhưng con vật nó trên lại có thân mình sư tử. Trong thế kỷ 20, các khảo sát khảo cổ học tại sa mạc Trung Á đã khai quật được hóa thạch của loài khủng long biết bay, Protoceratops. Cái đầu chim của quái vật nửa đại bàng nửa sư tử kia rất giống với sọ của loài khủng long Protoceratops. Có lẽ qua lời truyền tụng của nhân gian, con vật đã đi vào huyền thoại. Người tuyết Yeti. Sau chuyến thám hiểm đỉnh Everest của Shipton và lời kể của ông vào năm 1951, câu chuyện về một sinh vật giống gấu đã gây sự tò mò trong công chúng. Người ta gọi nó là người tuyết Yeti ở Himalaya. Rồi sau đó còn phát hiện thêm nhiều anh em như người chân lớn ở Bắc Mỹ, người Jeren ở Trung Quốc, người rừng ở Việt Nam, người Orang Pendek ở Indonesia, vân vân. Vùng Majesty xuất hiện toàn từng là nơi sinh sống của loài vượn Gigantopithecus là loài vượn có kích thước lớn gấp đôi vượn ngày nay. Rồng. Con rồng xuất xứ từ Trung Hoa thường có 4 móng, nhưng rồng của vua chúa, dấu hiệu của uy quyền lại có 5 móng. Trung Quốc là đất nước tìm thấy hóa thạch xương khủng long cách đây 2000 năm. Ngày nay người ta vẫn quan niệm nhập nhằng giữa rồng và khủng long. Ngoài ra, loài rồng Komodo tồn tại hiện nay tại Indonesia cùng các hóa thạch khủng long đã cho phép các nhà làm phim tái tạo hình ảnh con rồng uy nghi quyền quý cùng với sự gấp rút của trí tưởng tượng. Chap 10: Bí ẩn khoa học. Khoa học có thể giải thích nhiều hiện tượng kỳ lạ Tuy nhiên cũng có một số bí ẩn vẫn chưa được giải mã. Tạp chí Live Science vừa bình chọn top 10 hiện tượng khoa học bí ẩn. Trong số các hiện tượng này, một số hiện tượng có thể sẽ được giải thích đầy đủ một ngày nào đó, một số đã được làm sáng tỏ một phần. 1. Tiếng động cơ ở Taos. Một số cư dân và du khách ở thành phố nhỏ bé Taos, New Mexico đã rất bực mình và đau đầu bởi một âm thanh tần số thấp khó chịu và bí ẩn ở đây. Kỳ quặc là chỉ có 2% cư dân ở Chaos cho biết họ nghe thấy âm thanh này. Những người này mô tả nó nghe như tiếng kêu vo vo rì rầm, nhưng các nhà tâm lý học, các nhà tự nhiên, các nhà siêu tự nhiên lại không thể xác định được nguồn gốc phát ra âm thanh. 2. Bigfoot, quái vật chân to. Trong chục năm qua, những con thú trông to lớn, trông như con người, có lông được gọi là Bigfoot, thỉnh thoảng lại được các nhân chứng trên khắp nước Mỹ kể lại. Tuy nhiên không có một Bigfoot đơn lẻ nào được tìm thấy. Đến nay khoa học vẫn chưa thể chứng minh được sự tồn tại của những con vật tương tự như Bigfoot và quái vật Hollowness. Và có lẽ những sinh vật bí ẩn này vẫn còn tiếp tục tránh xa những ánh mắt tò mò. 3. Giác quan thứ 6. Tất cả chúng ta đều ít nhiều đã từng trải qua cái gọi là trực giác hay giác quan thứ 6. Theo các nhà tâm lý học, tiềm thức con người thu nhận thông tin về thế giới xung quanh chúng ta Dẫn đến chúng ta có cảm giác hoặc biết được thông tin mà không thể biết chính xác hoặc giải thích được vì sao chúng ta biết. Tuy nhiên, nhiều trường hợp trực giác khó có thể chứng minh hoặc nghiên cứu và yếu tố tâm lý có thể chỉ là một phần của câu trả lời này. 4. Những vụ mất tích bí ẩn. Con người biến mất với nhiều lý do khác nhau, đa số chạy trốn, một số gặp tai nạn, một số bị bắt cóc hoặc bị giết. Tuy nhiên, đa số họ cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng cũng có một số người biến mất không để lại dấu vết. Và điều này đã đặt một dấu chấm hỏi lớn trong giới khoa học. Năm hồn ma, nhiều người cho biết họ nhìn thấy sự xuất hiện của những người thân hay người lạ như những bóng mờ ảo. Mặc dù không có bằng chứng cho thấy sự tồn tại của các hồn ma, nhiều người vẫn tiếp tục nói họ nhìn thấy, chụp ảnh thậm chí là giao tiếp được với các hồn ma. Những người điều tra hồn ma hy vọng một ngày nào đó người chết có thể tiếp xúc với người sống và đưa ra câu trả lời cuối cùng cho hiện tượng bí ẩn này. 6. Déjà vu. Déjà vu là một cụm từ tiếng Pháp có nghĩa đã nhìn thấy. Trong trường hợp này nó đề cập đến cảm giác biết ẩn, bối rối, khó xử khi trải qua một tình huống đặc biệt trước đó. Chẳng hạn một phụ nữ có thể đi vào một căn nhà ở một đất nước mà cô chưa bao giờ tới và cảm thấy nó thật thân thiết với mình. Các nhà tâm lý có thể đưa ra nhiều giải thích theo chủ nghĩa tự nhiên Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng của hiện tượng này vẫn còn là một bí ẩn. 7. UFO. Hiện nay trung bình mỗi ngày có hàng trăm thông tin về những vật thể lạ không xác định, viết tắt là UFO. 99% trong số này có thể giải thích bằng các yếu tố tự nhiên hay kỹ thuật, 1% còn lại vẫn là những điều bí ẩn. 8. Gần cái chết và cuộc sống sau khi chết. Nhiều người đã từng ở gần cái chết và một số người cho biết họ đã trải qua những thời khắc bí ẩn khác nhau như đang đi ngang một đường hầm thì xuất hiện luồng ánh sáng và họ cảm thấy đang hợp nhất với những người thân yêu, một cảm giác bình yên và những điều này có thể ám chỉ họ sắp chết. Tuy nhiên, những người theo chủ nghĩa hoài nghi cho rằng những khoảnh khắc này là hoàn toàn tự nhiên và là ảo giác của não bộ bị chấn thương. 9. Khả năng tâm linh và năng lực dự báo. Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra những người được cho là có khả năng tâm linh và các kết quả nghiên cứu đã phủ định hoặc khá mơ hồ về hiện tượng này. 10. Mối liên quan giữa trí óc cơ thể. Khoa học y khoa chỉ mới bắt đầu hiểu cách thức trí óc ảnh hưởng đến cơ thể. Chẳng hạn, tác dụng của giả dược cho thấy con người trong một khoảng thời gian nào đó có thể giảm nhẹ các cơn đau bằng cách nghĩ rằng biện pháp chữa trị này có hiệu quả, mặc dù trên thực tế nó không có hiệu quả y học nào. 10 nhân vật ma quái đáng sợ nhất Dũng lẫn khuất, ám ảnh, làm chúng ta kinh hải. Nhưng những nhân vật kinh dị nhất dưới đây chắc chắn sẽ không thành linh xuất hiện trước mặt bạn. Chúng đã bị trôn vùi trong những thị trấn, thời trung cổ, khi mà các câu chuyện dân gian kỳ bí ngự trị trong đầu mỗi người. Sau đây là lịch sử và khoa học về những ngôi sao kinh dị của ngày 31 tháng 10, lễ hội Halloween hàng năm. 1. Yêu tin Nổi tiếng từ các câu chuyện cổ tích, những con yêu tin nhỏ, chót, đầy lông lá đầy có tính ranh ma nhiều hơn là độc ác. Truyền thuyết kể về những con yêu tinh trốn trong các khu rừng, bày ra các trò chơi khăm và đôi khi tráo đổi em bé mới sinh. Không giống như các sinh vật khác vốn liên quan đến tôn giáo, yêu tinh chưa vượt qua được ngưỡng của sự tưởng tượng để gây nên những cơn hoảng loạn thực sự ở các thị trấn thời trung cổ. 2. Quỷ. Quỷ, như người ta vẫn thường gọi, linh hồn của quỷ có thể đại diện cho bất kỳ thứ nào từ tà ma đến một thiên thần bị suy đồi tới đệ tử của sa tân. Ma quỷ có nguồn gốc từ thời cổ đại và xuất hiện trong các câu chuyện dân gian và văn học trên khắp thế giới. 3. Tượng đầu thú. Đó cũng là một trong những điều không thể giải thích được của kiến trúc cổ đại, nhưng tượng đầu thú, những con quái vật bằng đá nhô ra từ mõm của các giáo đường lớn, thực ra có chức năng của nó. Chúng được gắn vào các công trình đá Gothic vào đầu thế kỷ 13 để dẫn nước mưa chảy từ trên nóc nhà thờ, miệng của chúng như cái máng xả nước. Sát về mặt kim linh tượng đầu thú cũng để bảo vệ giáo đoàn trước các thế lực ma quỷ rình rập bên ngoài. 4. Thây ma là vua của phim kinh dị. Thây ma là những con người đã bị tước mất linh hồn hay người chết được sống lại nhờ một phép ma thuật nào đó. Truyền thuyết thây ma bắt nguồn từ tôn giáo ma thuật ở Haiti, nơi mà người ta tin rằng Con người có thể rơi vào trạng thái hôn mê, giống như sát chết di động mà chúng ta thấy trong phim. 5. Ma sói Là những con người bình thường, cho đến khi ngày trăng tròn tới, họ bị nguyền rũa biến thành những con sói mang rợ, hình tượng xuất hiện trong mọi nền văn hóa bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại. Giống như phụ thủy, họ bị săn đuổi vào thời Trung Cổ và bị buộc tội trong những vụ giết người không thể giải thích. Những câu chuyện truyền miệng cũng nói đến một chứng rối loạn học môn, Khiến lông mọc dựng rạp trên cơ thể, được gọi là căn bệnh người sói. Sáu ma chơi, những quả bí ngô ma quái này có thể là biểu tượng nổi bật nhất của lễ hội Halloween. Tục lệ khắc và thắp đèn trong những quả bí là một phong tục thời Celtic, được các cư dân Ireland mang tới Mỹ. Ở Ireland, người ta dùng củ cải thay vì bí ngô. Những khuôn mặt đáng sợ tỏa sáng hiện ra từ những quả bí ngô Là để xua đuổi tà ma lang thang trên các con đường vào đêm 31 tháng 10, đêm các thánh. 7. Dơi Chúng mù, treo lơ lẫn trong các hang động và làm nên những cuộc tấn công ồ ạt. Nhưng tại sao dơi lại liên quan tới Halloween? Những con thú có cánh này nên cảm ơn ma cà rồng vì điều đó. Giống như các con quỷ Dracula, một bộ phận nhỏ, dơi chuyên sống nhờ vào máu động vật, dùng răng sắt nhọn để cắn nạn nhân khi đang ngủ. 8. Phù thủy, hãy quên đi những chiếc mũ đen nhọn hoắt hay cái mũi khoằm. Những hình ảnh đó chỉ xuất hiện gần đây so với lịch sử bi thương có từ rất lâu về phù thủy trên khắp hành tinh. Trong quá khứ, phù thủy được coi là người sở hữu những phép thuật liên quan tới thế giới tự nhiên. Giống như mọi kẻ ngoại giáo khác, họ bị truy lùng bởi nhà thờ Kỳ Tô. Cuộc săn lùng lên tới đỉnh điểm vào thời Trung Cổ ở châu Âu và thế kỷ 17 ở châu Mỹ. 9. Bóng ma Bóng ma chọc hai lỗ thủng từ tấm rạp trải giường để nhìn và bạn đã có trang phục đơn giản nhất cho ngày Halloween. Trở thành một con ma thực thụ thì phức tạp hơn, trước hết bạn phải chết, có thể một cách đau đớn. Rồi để cho linh hồn của bạn lang thang khắp trái đất, hu dọa người thân và ám ảnh các ngôi nhà. Từ một góc độ khoa học nào đó, các nhà cận tâm lý cho rằng một phần năng lượng của con người không bao giờ bị phá hủy. Xã hội dường như cũng đồng ý, một cuộc khảo sát cho thấy 50% tin rằng thực sự có ma. 10 ma cà rồng. Họ muốn hút máu bạn. Ma cà rồng xuất hiện trong nền văn hóa dân gian từ hàng nghìn năm trước. Còn hình ảnh về những chiếc răng nanh phổ biến từ thế kỷ 18-19 tại Tây Âu. Người ta tin rằng một ai đó khi sinh ra bị dị dạng hoặc chết một cách bất thường thì sau khi chôn sẽ sống dậy để khủng bố người sống. Ma cà rồng được coi là những người chưa chết hẳn và cần phải hút máu người để duy trì sự sống những đồ vật bị nguyền rủa. Một bộ kimono được nhiều người xem là mang lại điềm xui xẻo khi ba chủ nhân của nó là ba thiếu nữ Nhật Bản đều lần lượt qua đời trước khi có cơ hội mặc nó. Một thầy tu thấy nó quá chết chóc nên quyết định mang nó đi đốt vào tháng 2 năm 1657. Khi bộ kimono đang bốc cháy, một trận gió lớn xuất hiện, thổi ngọn lửa vượt khỏi tầm kiểm soát của mọi người. Hậu quả là ngọn lửa từ bộ kimono này đã thiêu cháy 3 phần tư thành phố Tokyo sang bằng 300 đền đài, 500 cung điện, 9.000 cửa hàng, 61 cây cầu và thiêu chết 100.000 người. Một chiếc đồng hồ thuộc sở hữu của vua Louis XIV Pháp đã ngừng chạy chính xác vào đúng lúc vị vua này băng hà 7 giờ 45 phút ngày 1 tháng 9 năm 1715 và kể từ đó nó không bao giờ chạy lại nữa. Trong cuộc tấn công ngày 25 tháng 1 năm 1787 vào kho vũ khí liên bang ở Springfield trong cuộc nổi loạn của tướng Shay, chàng lính Jabez Spicer ở Leiden, Massachusetts, Mỹ đã bị giết chết bằng hai viên đạn của kẻ thù. Nhưng điểm đặc biệt là vào lúc đó, Jabez Spicer đang khoác trên người chiếc áo của ông anh ruột Daniel đã mặc. Daniel đã bị bắn chết bởi hai viên đạn vào ngày 5 tháng 3 năm 1784. Hai viên đạn giết chết Javel Spicher đi chính xác vào các lỗ trên chiếc áo khoác do lần trúng đạn trước của ngài anh Daniel tạo nên, chính xác từng viên một, mặc dù ông anh Daniel đã bị bắn chết trước đó 3 năm. Camine Flammarion, nhà thiên văn học nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 19, là một người nghiên cứu về những chuyện huyền thoại, đặc biệt là những chuyện ma quái liên quan đến cuộc sống sau cái chết trong quyển The Unknown, tức là những điều chưa biết. Xuất bản năm 1900, ông kể lại một câu chuyện cũng khá ly kỳ. Khi ông viết một chương về gió trong tác phẩm là Atmosphere, tức là bầu khí quyển, một ngọn gió đã thổi tung cửa sổ nhà ông và nhấc bổng những trang giấy ông vừa viết xong và mang chúng đi mất. Một vài ngày sau đó, ông ngạc nhiên khi nhận được bản in thử từ nhà xuất bản, những trang bản thảo bị gió cuốn đi. Thì ra ngọn gió đã cuốn những trang bản thảo này ra ngay con đường mà một nhân viên của nhà xuất bản đi ngang qua người mà thần đến nhận bản thảo của Flammarion mang đến nhà xuất bản, người này chỉ việc nhặt những trang giấy và mang chúng đến nhà xuất bản như thường lệ. Năm 1883, Henry Fearland ở vùng Honey Grove, Texas, Mỹ đã phản bội người yêu đến nỗi cô ta phải tự tử. Anh của cô gái này quyết định trả thù bằng cách xách súng bắn Jetland, nhưng viên đạn chỉ sượt qua mặt của Jetland và văng vào một thân cây gần đó. Người anh cô gái nghĩ rằng mình đã trả thù được cho em, nên sau đó cũng tự sát. Năm 1913, Jetland quyết định đốn ngã cây có viên đạn trong đó. Vì gặp khó khăn trong việc đốn cây, nên Jetland quyết định dùng đến chất nổ. Và vụ nổ này đã đưa viên đạn ngày xưa bay thẳng vào đầu Jetland, giết chết anh ta ngay lập tức. Bí ẩn của địa cầu Bí ẩn của địa cầu ai cũng biết không gian có thể tác động đến con người, mặt trời gây nên nhiều vấn đề nơi một số người nhạy cảm trước những đổi thay thời tiết. Bên cạnh việc gây nên biến động thủy triều, mặt trăng còn là nguyên nhân của hiện tượng mộng du đi trong khi ngủ. Dường như ai cũng nghe nói, địa cầu chúng ta có thể là nơi đổ bộ của thiên thạch vào một ngày vô định nào đó trong tương lai, bản thân trái đất có thể tác động đến cuộc sống con người như sau. 1. bức xạ tần số thấp phát ra từ ruột trái đất tác động bất lợi cho nội tạng con người. 2. Nhà cao tầng xây dựng trên vùng dẫn lưu có thể bị rung chuyển và sụp đổ vì những nguyên do rất mơ hồ. 3. Theo một trong nhiều lý thuyết, khủng long diệt vong do sự chuyển dịch hai cực từ của địa cầu. Đội ngũ chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Nga phát hiện sự liên kết kỳ lạ giữa số vụ tai nạn với rối loạn trường điện từ của trái đất và bức xạ tần số thấp phát từ rụt địa cầu chính là thủ phạm. Một trong nhiều giả thuyết cho rằng Hiện tượng rối loạn từ trường do các tiến trình lực căng ứng suất trong lớp vỏ trái đất và có thể một phần năng lượng này sau đó biến thành luồng phân tử điện tử vỡ tự do giống như đám quỷ dữ thoát ra từ chiếc hộp Pandora. Khoa học tinh rằng bức xạ bí ẩn này tác động xấu đến sức khỏe con người. Ví dụ, thống kê cho thấy phần lớn sự bộc phát số lượng người gọi xe cứu thương và tai nạn giao thông khi có sự gia tăng loại bức xạ này các vàp ghi nhận nhiều lỗ thủng khổng lồ đang xuất hiện trong tự trường trái đất. Đến một mức độ nào đó thì những lỗ thủng này sẽ gây nên vấn đề. Khoa học cho rằng lúc đó hai cực từ của trái đất sẽ hoán đổi vị trí. Vì hiện tượng này từng xảy ra trong lịch sử địa chất của hành tinh này. Hiện thời, từ cực bắc đang di chuyển và tiến gần đến Siberia, từ cực nam cũng thế, nó rời nam cực và hiện tiến dần đến các vùng bờ biển miền Tây Úc. Chuyển động của hai cực từ được ghi thấy ở trung tâm quân sự và viện kỹ thuật fossis. Theo một số dữ liệu, hiện tượng thay đổi vị trí của hai cực từ xảy ra một lần từ hơn 12 triệu năm trước và có thể nó đã giết chết loài khủng long voi mammoth và gây nên sự hủy diệt lục địa Atlantis. Những tiếng gọi bí ẩn. Một phụ nữ bước vào cửa hiệu khi cô đang đi quanh góc nhà. Thì chợt nghe một giọng nói gọi tên cô hai lần, cô chạy lên phía trước nhưng không thấy ai, và lúc đó vang lên những tiếng ấm ấm. Cô quay trở lại góc nhà nơi vừa đi qua, thì thấy chiếc cột nhà đổ nằm đó và trao đèn trên bàn vỡ tan tầng mảnh. Thì ra đã có một chiếc thùng phi lăng từ trên xe tải xuống và làm đổ chiếc cột nhà, cô đã thoát hiểm nhờ tiếng gọi bí ẩn. Ông Igor Vino Kurov, chủ tịch bang nghiên cứu những hiện tượng khó lý giải của Nga, nói... Con người ta không hiếm khi nghe thấy một giọng nói nào đó như được cất lên từ bên ngoài và dù cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, họ cũng không thấy ai. Một câu chuyện khác ông ghi nhận được ở Nga như sau: Sau khi người mẹ qua đời được 2 tuần, cậu bé 13 tuổi tên là Alexey đã sống ở nhà người bà con. Một thời gian sau, cậu trở về nhà mình, trong nhà không có ai cả. Cậu đi bụng chuẩn bị bữa ăn, tủ lạnh đặt ở gần cầu thang ngoài. Thế nhưng khi cậu đưa tay nắm cửa thì từ đâu có tiếng gọi vang lên. Đúng là giọng nói nhẹ nhàng của mẹ đang gọi cậu. "Vâng, mẹ ơi." Cô bé đáp rồi chạy bổ vào phòng bà và chỉ thấy chiếc giường trống trơn nên đứng sững lại, sau đó cậu trở lại nhà bếp mà trống ngực đập thình thịch, rồi cậu quay lại cửa ở cầu thang thì tiếng kêu thảng thốt của người mẹ lại vang lên. Cô bé không nhớ là đã trở lại phòng mẹ thế nào nữa. Ngay lúc đó, bà hàng xóm sang và nói rằng người ta đã phá bỏ hoàn toàn chiếc cầu thang này rồi vì nó bị lung lay tổ bé đã thoát khỏi nguy hiểm chết người. Trong số những hiện tượng về giọng nói bí ẩn, đôi khi đó là thông báo cụ thể về sự kiện sắp tới mà nguồn tin lại là giọng nói phát ra từ tivi hoặc radio. Vào lúc gần trưa, một phụ nữ trẻ người Anh đang xem tivi, trên màn hình như vang lên lời thông báo về vụ nổ ở Flixborough đã làm cho vài người bị chết. Không lâu sau đó, bạn bè của cô đến chơi và cô kể về tin này. Đến tối, họ xem phóng sự truyền từ nơi xảy ra tai nạn và kinh ngạc khi nghe thông báo tai nạn xảy ra vào buổi chiều. Quả thật vụ nổ ở nhà máy hóa chất đã xảy ra vào lúc 16 giờ 35 phút. Các công trình của nhà máy hoàn toàn bị phá hủy, khu dân cư, cửa hiệu và các xí nghiệp lân cận đều bị thiệt hại. Đã có 28 người bị chết, hàng trăm người bị thương và không hề có một tin tức nào được báo cáo vào lúc người phụ nữ nghe được thông báo cả. Một người dân ở Samara là V. Grigorev, Đã ở trong gara của mình suốt cả ngày, vào lúc gần 1 giờ trưa thì anh nghe như có tiếng phát ra từ radio, thông báo về một tai nạn ô tô mà nạn nhân là một linh mục. Một chiếc xe của bưu điện đã đâm vào ông ta. Đến tối thì thông báo này được nhắc lại hai lần. Ngày hôm sau, Grigorev đi đến nhà nghỉ và mãi đến chiều tối mới về, cả ngày anh không đọc báo, nghe đài hay xem tivi. Khi đi xe taxi, người tài xế kể lại, hôm qua anh ta chứng kiến vụ đụng xe đó. Theo lời anh thì sự việc xảy ra vào lúc 11 giờ đêm hôm trước. Grigorec đã gọi điện đến đài phát thanh để hỏi về trường hợp này, hóa ra tin tức chỉ được phát vào lúc nửa đêm và phát lại vào buổi sáng. Theo các chuyên gia về thần giao cách cảm, những ảo ảnh về thính giác không phải lúc nào cũng là chứng hoang tưởng, những giọng nói đoán định trước nguy cơ của hiểm họa sắp xảy ra có thể không phải là giọng nói của người quen mà có khi là của những người bà con hoặc người quen đã chết. Nếu như giọng nói là của người còn sống thì điều đó thường đến vào lúc mà người nghe đang ở trạng thái không tốt về thể chất hoặc cảm xúc, có thể là do bệnh tật, sự sợ hãi hay ước muốn được gặp ai đó. Đôi khi nó là tiềm thức và bên tai ta vang lên một cái tên, như thể là lời kêu gọi sự giúp đỡ hoặc là sự cảm thông. Bóng ma xuất hiện khi có sóng hạ âm. Chuyên gia công nghệ thông tin người Anh Vic Tandy không bao giờ quên đêm đó. Ông đang làm thêm trong phòng thí nghiệm tại đại học Coventry Anh. Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, tất cả các cộng sự đã về, song Tandy dường như mất cảm giác về thời gian vì hoàn toàn bị cuốn vào công việc. Đột nhiên ông cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng, có ai đó đang theo dõi ông. Tandy nhìn quanh và trông thấy một cái gì đó không rõ hình dạng, mờ ảo như sương mù, màu xám đang tiến về phía mình. Nó dường như đang di chuyển và nhìn thẳng vào Tandy, bóng ma ấy biến mất trong luồng không khí mỏng khi chỉ còn cách nhà nghiên cứu chưa đầy 1m. Trên đây chỉ là phần đầu câu chuyện mà Tandy kể lại với một trong các tờ báo Anh, phần còn lại mở ra như một cuốn phim trinh thám xen kẽ với các dữ tiết khoa học. Là một nhà nghiên cứu thực thụ, Tandy quyết định tìm hiểu hiện tượng này trên nền tảng khoa học vững chắc. Ông đã bỏ ra 5 năm để tìm hiểu tất cả các câu chuyện liên quan đến ma quan sát được trong các lâu đài ở Anh, đồng thời mai phục vào đêm, ông cũng nghiên cứu các thiết bị khoa học. Cuối cùng Tandy tin rằng mình đã biết các bóng ma từ đâu đến, thậm chí giải thích được lý do vì sao cư dân xứ sở sương mù chạm trán ma với tần suất cao hơn cư dân các nước khác. Tandy nói, những bóng ma ở đất nước này có nhiều lý do để đi dọc theo các hành lang và tháp canh của những lâu đài và biệt thự cổ, vì gió biển mạnh thổi nhanh trên khắp các hòn đảo nước Anh những cơn gió đã tạo ra sóng âm ở một dải tần số đặc biệt mà cho đến gần đây các nhà nghiên cứu vẫn không ghi nhận được. Người ta thường nhìn những hiện tượng được tạo bởi các sóng âm này là những con ma. Tandy đi đến kết luận này một cách tình cờ. Ông mang một thanh kiếm mỏng tới chỗ làm việc một ngày sau khi nhìn thấy bóng ma trong phòng thí nghiệm. Thanh kiếm này cần được sửa chữa để tham gia một cuộc thi đấu mà Tandy dự định vào cuối tuần đó. Ông giữ nó trong một cái mỏ cặp và không lâu sau quan sát thấy nó đu đưa như thể một bàn tay vô hình nào đang nhấn từ trước ra sau. Nhà nghiên cứu tin rằng ông đang chứng kiến hiện tượng cộng hưởng. Vào thời điểm đó, phòng thí nghiệm rất yên tĩnh, Tanh đi hạ thanh kiếm xuống để đo đạc quá trình này bằng một vài thiết bị. Ông thực sự kinh ngạc khi phát hiện thấy một tiếng động kinh hoàng đang tràn đầy căn phòng ngay lúc đó. Nhưng tất cả những âm thanh này là sóng hạ âm với tần số nằm dưới ngưỡng nghe của con người. Không mất nhiều thời gian để tìm ra nguồn phát âm thanh, nó xuất phát từ một bộ thông gió mới được lắp đặt trong một mấy điều hòa. Khi nhà nghiên cứu tắt bộ thông gió, thành kiếm ngừng dao động. Dây sau, một ý nghĩ thú vị đến với ông. Hiện tượng này có liên quan gì với những bóng ma? Sóng âm đo được trong phòng thí nghiệm có tần số 18,98 Hz. Nó tương đương với tần số chuyển động của nhãn cầu người. Theo tài đi, gió thổi dọc qua những bức tường của một tòa tháp cổ cũng tạo ra sóng âm trong vùng hạ âm này, âm thanh có thể đi xuyên qua những bức tường dày nhất, khi ở trong một cái tháp, người ta có thể nghe gió hú và rên rỉ giống như người điên trong các hành lang. Nhà nghiên cứu dẫn chứng cho giả thuyết của mình, không phải là ngẫu nhiên mà các bóng ma thường được nhìn thấy đi dọc theo hành lang khi gió thổi mạnh trên các bức tường. Song đến nay, tên đi vẫn chưa giải thích được tại sao những âm thanh cộng hưởng lại tạo ra một hình dáng cụ thể như vậy. Ngoài ra vẫn chưa rõ phản ứng của các sóng hạ âm khi chúng được tạo ra từ các cơn gió mạnh hoặc từ các loại phương tiện, hoặc từ máy bay bay rít qua. Bí mật tiếng gọi lúc mờ sáng. Đã hơn 1 tháng, Anna Bray, một phụ nữ độc thân 30 tuổi sống tại thành phố Manchester, Anh, nhận thấy có những dấu hiệu rất kỳ quặc trong giấc mơ của mình. Cô thấy trong mơ rằng Có ai đó thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai cô. "Dậy đi Anna, dậy đi Anna." Cô liền trở dậy, chân tay có vẻ chới với rất lạ. Tiếng gọi ấy rõ lắm, Anna không nghe nhầm và dường như tiếng thì thầm ấy phát ra từ phía tường bên trong chứ không phải là từ phía cửa sổ. Đã ra Anna không lưu tâm nhiều đến chuyện này, nếu như khi tỉnh dậy không có gì xảy ra. Các nhà tâm lý đã chứng minh được rằng những người sống độc thân thường có ảo giác và nghe được những tiếng gọi tên mình như vậy trong mơ. Trong trường hợp của Anna, có điều gì đấy rất kỳ quặc. Khi tỉnh dậy, cô lại thấy chăn màn đã được gấp lại gọn gàng, bể cá vàng trong vắt như có ai đó vừa thay nước. Bộ quần áo công sở đã được uốn gọn gàng và treo trên mắc. Cửa sổ thì mở toang ra. Đó là những công việc mà cô thường làm mỗi khi thức dậy, điều này đã khiến Anna không khỏi lo âu, phải chăng có ai đó đã lẻn vào phòng khi cô đang ngủ say và làm hết tất cả những công việc đó? Thật là một câu chuyện giống như chuyện của Tít. Anna càng hải hùng hơn thì nghĩ rằng đó là do cô bạn thân Brick trở về làm giúp cô những việc đó. Brick đã chết trong một tai nạn xe hơi từ lâu. nỗi sợ này ngay lập tức ám ảnh vào giấc ngủ của Anna và cô nghe thấy chính Brick gọi mình. Cuối cùng Anna tìm đến các bác sĩ tâm lý. Người ta cho rằng Anna bị ấn tượng rất nặng nề về cái chết của Brick nên tâm lý bị rối loạn, trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Những công việc đó hoàn tất khi Anna tỉnh dậy rất có thể là cô đã làm vào buổi tối. Anna quả quyết rằng cô không bao giờ thay nước bể nuôi cá vàng vào buổi tối, nhưng cô thú nhận là thỉnh thoảng mình cũng uể quần áo trước khi đi ngủ để buổi sáng có đủ thời gian ngủ được muộn hơn. Các bác sĩ giữ nguyên kết luận của mình rằng Anna đã bị rối loạn trí nhớ vì cái chết của bạn mình. Chính cô đã đi cùng Rick trên chiếc xe đó nhưng may mắn thoát chết để tránh những ám ảnh đó. Các bác sĩ khuyên cô không nên ngủ một mình. Anna gọi điện cho một cô bạn gái đến ngủ cùng. Đêm đầu tiên hai người bạn thức khuya nói chuyện, hôm đó Anna chìm vào một giấc ngủ sâu và sáng dậy, cô thấy rất vui khi những công việc buổi sáng của mình vẫn còn nguyên, quần áo vẫn vắt trên đi văng, bể cá vàng vẫn đục ngầu. Nhưng mọi việc lại bắt đầu vào đêm thứ 3, cô bạn vẫn ngủ cùng, Anna lại mơ thấy tiếng ai đó thì thầm gọi mình trong giấc ngủ. Và sáng hôm sau, quần áo lại được ai đó là sẵn. Anna lại đến bác sĩ, người ta khuyên cô cứ trở về ngủ bình thường họ sẽ tìm cách chữa trị khác. Đến hôm đó, các bác sĩ cửa người bí mật đến theo dõi phòng ngủ của Anna. Căn phòng chìm trong ánh sáng hồng nhạt, lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Anna Bray và cô bạn vẫn đang ngủ say. Trên chiếc giường rộng có rất nhiều gối nhỏ, cửa sổ mở hé, bầu trời đêm yên tĩnh không có sao. Đã hơn 3 giờ sáng, cửa sổ phòng Anna rung nhẹ. Không có gì hết, nó chỉ là một ngọn gió buổi sáng khẽ lùa vào phòng. Đột nhiên, Anna trở dậy, Cô cố không động đến người bạn đang ngủ say, cô bật đèn lên, uể oải vươn vai rồi đẩy rộng cánh cửa sổ ra, cô đi vào phòng tắm. Một lát sau Anna trở lại phòng, cô lấy bàn là để là quần áo rồi vắt chúng lên mắc, sau đó đi thay nước bể cá vàng. Cuối cùng Anna xếp lại những chiếc gối còn thừa trên giường, tránh động đến cô bạn đang ngủ. Xong việc, Anna lại nằm xuống giường và ngủ tiếp. Tác hiện này khiến các bác sĩ rất kinh ngạc, họ quyết định bí mật cử nhiều người đến quan sát và tiếp cận gần hơn nữa căn phòng của Anna. Cuối cùng, sau khi đã báo cảnh sát biết, một bác sĩ đã tìm cách lọt được vào phòng ngủ của Anna và nấp ở đó chờ đợi. Anh ta nhận thấy rằng Anna trở dậy, mắt nhắm nghiền, nhưng các cử động lại rất chính xác. Cô làm việc, đi lại không hề va vấp vào các đồ vật trong phòng, thậm chí ngay cả khi từ phòng tắm bước ra, Anna cũng vẫn nhắm nghiền mắt. Trường hợp của Anna có những biểu hiện giống bệnh mộng du, nhưng ở những người mộng du thường chỉ đứng dậy và đi đứng lanh quanh một hồi rồi lại nằm xuống chứ không thể đi rất lâu làm nhiều việc, thậm chí làm cả những công việc tác động lên thân thể mình như việc tắm giặt nữa. Các bác sĩ tâm lý xác nhận rằng Anna không phải là trường hợp duy nhất có những hành động kỳ lạ như thế. Người ta đã phát hiện ở vùng nông thôn kề cạnh thủ đô London của anh có một người phụ nữ tên là Mary, 34 tuổi và một người phụ nữ khác tên là Lynn ở New York Mỹ. Khoảng hơn chục người có những biểu hiện như Anna xuất hiện ở Mỹ và Anh, điều lạ lùng là họ giống nhau ở đặc điểm, sống độc thân và từ 30 tuổi trở lên. Điều đặc biệt hơn nữa là mặc dù đã nhiều tuổi như vậy, lại sống trong một đời sống xã hội đầy những cám dỗ dục vọng, những người phụ nữ này lại vẫn giữ được cuộc sống của người thiếu nữ. Tất cả họ đều chưa bao giờ ngủ với người đàn ông nào cả. Mộng du hay khao khát tình yêu. Theo các nhà khoa học Những người mắc bệnh mộng du thường đột nhiên vùng dậy, vừa đi đi lại lại, vừa nhắm mắt và lẩm nhẩm thành lời những điều gì đó. Hiện tượng này là do một dây thần kinh thực vật nào đó bị kích động, thức dậy trước cả hệ thần kinh điều khiển ý thức của con người. Do vậy chân tay con người có thể cử động được một cách hoàn toàn vô thức trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến trái ngược với nhận định này. Một số nhà tâm lý cho rằng trí nhớ của người bệnh quá linh hoạt và nhảy bén cho nên ghi nhớ quá mức bình thường các hành động sinh hoạt. Mặc dù vậy, mộng du vẫn là một hành vi bí ẩn vô thức mà giới khoa học vẫn chưa giải thích được càng kể rõ ràng. Cũng có những trường hợp người mộng du làm một vài việc gì đó rồi nằm xuống ngủ, nhưng đa số các công việc đó đều có kết quả không tốt, hoặc nước đổ ra sàn, hoặc quần áo bị la cháy. Khi nghiên cứu mộng du, người ta cho rằng có sự liên quan đến hiện tượng ngăn cản công năng não. Thông thường khi ngủ, cơ thể con người tạo ra một khoảng trống ngăn cản các tín hiệu từ não truyền xuống hệ thống cơ bắp, giúp chúng ta nằm yên, nhưng nếu như cơ chế tạo khoảng trống này bị khủng hoảng, rối loạn thì sẽ tạo ra các hành động và con người bị mộng du. Đa số các bệnh nhân mộng du thường xuất hiện ở lứa tuổi dậy thì và sau khi trưởng thành thì khỏi bệnh. Chính thế mà các nhà khoa học khó chẩn định những bệnh nhân đã qua tuổi 30 như anh An. Người ta bắt đầu lập hồ sơ tâm lý về những người bệnh này và nhận ra một điều hết sức đặc biệt. Họ chưa từng cảm thấy thích thật sự một người đàn ông nào đó trong cuộc đời mình. Hơn nữa, xét nghiệm y tế cho thấy họ hoàn toàn khỏe mạnh, không có các dị tật bẩm sinh. Thời gian ước định sau đó được xác định bằng các quan sát từ bên ngoài, khi họ nghe tiếng gọi là vào khoảng hơn 3 giờ sáng. Như vậy thời gian đó là thời gian giấc ngủ sâu nhất và trạng thái ngủ của cơ thể đạt được mức cao nhất của nó. Đây chính là chiếc chìa khóa bí ẩn để mở cánh cửa căn bệnh này. Các nhà khoa học cho rằng đối với những người chưa từng yêu, chưa từng có một khao khát thực sự với một người khác giới thì trong họ luôn có một nỗi lo âu cô đơn thường trực. Những người này luôn làm việc mâu mắng vì chỉ sợ hết thời gian và cũng bởi nỗi lo âu cô cút này mà tâm hồn họ sinh ra một thứ phản xạ rất đặc biệt. Họ sợ đi đến cùng một sự việc hay một cảm giác nào đó. Tại sao lại như vậy? Ở những người bình thường, tình yêu làm cho họ có cảm giác can đảm và tự tin kỳ lạ sự tự tin này nằm ngay trong phản xạ sống của mỗi người. Hơn nữa, họ không ngần ngại khi phải quyết định phiêu lưu trong một cảm giác sống nào đó, bởi vì họ đã được phụ thuộc rõ ràng vào người tình của mình. Nhưng ở những người sống cô đơn, chưa từng yêu thì không có cảm giác đó. Anna nói rằng sau tiếng gọi, "Anna, dậy đi, dậy đi", chân tay cô có cảm giác tê dới. Cô không cảm thấy đi hay là bay mà chỉ cảm thấy người cứ mềm nhũn và xoay dịch vô định vào một cái vòng tròn lớn. Thế rồi khi gần chạm vào cái vòng tròn lớn đó thì cô giật mình tỉnh dậy. Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc là các bệnh nhân mộng du thường không thể nhớ những gì diễn ra trong giấc ngủ, đằng này Anna lại có được cảm giác giới với. Người ta lý giải rằng Anna và những người có biểu hiện như cô đã dồn tụ được cái phản xạ vô thức là không để mình đi đến cùng mọi cảm giác sống. Cho vậy, cái phản xạ vô thức ấy vẫn thức Ngay cả khi giấc ngủ kéo đến, các phản xạ đó như một kẻ canh chừng mọi hành vi sống của họ. Khi giấc ngủ tự nhiên chuyển dần về sáng, cơ thể con người trôi dần vào điểm ngủ viên mãn nhất. Kẻ canh chừng lập tức ngăn lại, không cho giấc ngủ viên mãn bằng cách tạo ra tiếng gọi. Khi giấc ngủ tự nhiên bị chặn lại khỏi đến điểm viên mãn của mình, con người sẽ rơi vào trạng thái nửa thức nửa ngủ, một bộ phận tín hiệu sẽ truyền xuống hệ thống cơ bắp và hệ thống ấy sẽ làm những công việc quen thuộc đã lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian dài. Mặc dù chưa thống nhất được các nhận định trên, nhưng các nhà khoa học đều đồng ý rằng những người bệnh chỉ có thể khỏi khi họ có một người đàn ông trong đời. Tình yêu hay sự sống chung với một người khác giới sẽ giúp cho con người có được những phản xạ sống tự tin hơn. Đây là một ý nghĩa rất thực dụng của tình yêu nhưng rất cần thiết mà những người sống độc thân nên biết. Thuộc phân thân khi cô em gái của Maria khẳng định trông thấy chồng Maria đã hôn một người đàn bà khác ở khu vườn nhà cô thì một nỗi hoang mang hiện lên trong hồn cô. Lẽ nào chồng cô lại có thuật phân thân, vừa âu yếm vợ lại vừa có thể tư tình với một người đàn bà khác? Những câu chuyện kỳ dị về thuật phân thân được kể ở khắp nơi trên thế giới, từ thời cổ đại đến thời hiện đại. Vào những thiên niên kỷ đầu tiên của thời đại Inca, thuật phân thân là một trong những phép thuật cơ bản của những phù thủy trong bộ tộc John Sir, một phù thủy được lưu truyền là giỏi nhất thời ấy. Ông ta có cách phân thân không khác gì tôn ngộ không trong tác phẩm Teyuki. Người ta cho rằng, đối với những phù thủy đã tu luyện nhiều năm thì trong cơ thể của ông ta tồn tại rất nhiều đời sống khác nhau. John Sir có thể cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi, người ta đồn với nhau như vậy, nhưng không hiểu sao ông ta chỉ có mặt trong dây lát rồi biến đi ngay. John Sir hiện đến đó, không làm gì hết, rồi lại tan biến đi. Có điều lạ lùng là chỉ có những đứa trẻ hay người già mới có thể nhìn thấy điều ấy. Một trong những kẻ thù của Renser cũng là một phù thủy, những kẻ luôn lừa gạt người khác bằng khả năng của mình, không tin vào thuộc phần thân của Renser, vị hơn ai hết, chính kẻ đó hiểu được thuộc phần thân là như thế nào. Tiếng tâm của Renser làm cho anh ta ghen tức, và anh ta quyết định phá vỡ huyền thoại về Renser bằng cách bắt cóc vợ của Renser. Người đàn bà bị lột hết quần áo và cả mảnh đá nhỏ có khắc hình của chồng rồi bị đưa lên giam ở tức lều nhỏ trên núi cao. Xung quanh tức lều đó được chất đầy củi. Ngọn lửa vây kính thành một vòng lớn cách xa tức lều, nhưng đủ lớn để không ai có thể vào cứu người đàn bà được. Sau khi ngọn lửa đã rực lên, tin đồn rằng vợ John Sir bị bắt và bị nhốt trên núi cao được lan truyền nhanh chóng. Hàng ngàn người đổ đến ngọn núi đang bốc cháy rừng rực, để xem John Sir phân thân cứu vợ như thế nào. Đúng lúc mọi người đang xì xào bàn tán, thì ngọn lửa tự nhiên bị uống xuống một góc. Đám đông quay đầu lại, John Sir xuất hiện và theo sau là người vợ. Mọi người xô đến hỏi hang, nhưng người vợ nói rằng đây là phân thân của chồng, nên anh ta sẽ không nói gì. John Sir thật vẫn đang ở trong thùng lũng. Đầu thế kỷ 19, ở Mỹ diễn ra một vụ án hết sức phức tạp. Cát tơ, một người bị tình nghi là đã giết chết hai người đàn bà và một đứa trẻ. Sau đó lấy hết tư trang của họ. Có nhiều nhân chứng nhìn thấy điều đó. Hơn nữa, người ta còn tìm thấy chiếc răng giả mà kẻ đó làm rơi lúc y gây án, chiếc răng đó vừa khít với hàm răng của y. Nhưng có điều lạ, là đúng trong thời điểm xảy ra vụ án thì Carter lại đang ngồi uống rượu với chính vị cảnh sát trưởng, vì hai người là hàng xóm của nhau. Ban đầu người ta nghi ngờ vị cảnh sát trưởng che giấu tội lỗi cho Carter, nhưng ngoài ông ta ra còn rất nhiều nhân chứng khác trong quán rượu. Điều lạ là chính vị cảnh sát trưởng cũng thừa nhận rằng, hôm đó ông ta không nhìn thấy chiếc răng giả của Carter. Giải thích về chuyện này, Catter cũng không hiểu nổi tại sao anh ta đang uống rượu thì răng giả lại rơi ra ở một nơi xa thế. Trong cả buổi ngồi uống rượu, Catter không hề đứng dậy một chút nào. Tất cả điều ấy được xác nhận rõ ràng, vụ án có đầy những chi tiết ly kỳ nên không thể kết án được. Số quản đời còn lại, Catter luôn sống trong sự theo dõi của cảnh sát và những người xung quanh, nhưng dù đào bới hàng chục lần cả khu vườn rộng nhà Catter, Người ta vẫn không tìm được đồ nữ trang đã bị lấy mất. Trước khi chết, Carter được đưa đến nhà thờ để xưng tội lần cuối. Ông già Carter vẫn một mực kêu oan, Carter chết và vụ án cũng đóng lại. Sau này, vào cuối những năm 1970 khi khoa học hình sự đã phát triển, người ta xác định được rõ ràng dấu vân tay của Carter trên quần áo nạn nhân và đồng thời cũng xác định được dấu vân tay của ông ta trên chiếc cốc mà Carter đã uống rượu vào thời điểm đó. Thế là thế nào? Phải chăng các tơ thực sự biết đến thuật phân thân? Bí mật của thuật phân thân. Thực ra thuật phân thân cũng có một nguồn gốc từ thực tại. Con người xưa kia thường tin vào một vị thần có sức mạnh tuyệt đối nào đó. Vị thần này sẽ giúp từng người một ở mọi lúc, mọi nơi khi người ấy gặp khó khăn. Mà thời điểm nào cũng có rất nhiều người gặp khó khăn, cho nên trong tưởng tượng của con người vị thần đó biết phân thân ra để giúp đỡ họ. Những vị phù thủy xưa đã nắm lấy niềm tin này để hù dọa người dân và mưu lợi cho mình. Tuy vậy có một số người vẫn bán tín bán nghi về sự tồn tại của thuật phân thân vì vẫn có những điều không thể lý giải nổi hiện ra trước mắt họ. Hiện nay trên thế giới và cả ở Việt Nam nữa, thỉnh thoảng có tin đám trẻ con này, đám phụ nữ kia nhìn thấy sự hiện diện của các vị thần nào đó. Chúng ta lưu ý rằng trong những tin đồn đó không hề xuất hiện những người đàn ông